và nhớ con mình mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ lột này phù ngọc thu mới nhận ra mình vừa lỡ miệng nhưng y cũng không có ý định giấu diễm phượng hoàng đang định lầm bầm cáo t r ạ n thì âm đang cảnh giác dù ối dây leo ra quất lên m u bàn tay phù ngọc thu một cái da phù ngọc thu trắng như tuyết chỉ vỗ nhẹ một cái đã hành ra vết đỏ mờ mờ âm đằng truyền âm nói kẻ xấu xí này là ai các ngươi làm cha quen nhau sao hắn lại đi theo ngươi sao ánh mắt hắn nhìn ngươi kỳ quái vậy sao ngươi chẳng có chút cảnh giác nào thế cái gì cũng nói với hắn n à âm đằng có thể cảm nhận được linh lực hiện giờ của phù ngọc thu không phải là ưu thảo tám chín phần là đoạt xái trùng sinh hạ giới kiên kỵ đoạt xái nhất lỡ gặp kẻ nào cực đoan chưa biết chừng sẽ nướng sống ưu thảo cũng nên vẻ mặt phù ngọc thu đầy mờ mịt âm đằng chỉ tiếc rèn sách không thành thép đừng nói với hắn ai biết hắn có ý đồ gì xấu không phù ngọc thu lập tức nói theo bản năng hắn không có đâu âm đằng lại quất y nhớ lại kẻ xấu xí dây leo dây leo lúc trước cũng lá n g ư ờ i đi phù ngọc thu mỉm môi từ khi kẻ xấu xí kia đem lá y chạy mất thì ai cũng lấy chuyện này ra trách y nhẹ dạ cả tin còn y lại không cách nào phản bác phùng ngọc thu đàn h phải bất đắc dĩ ngửa đầu nói với phương ương không có gì phương ương nhìn hai vết đảo trứng mắt trên mô bàn tay phùng ngọc thu còn người tối sầm lại Âm đằng vẫn đang cầu n h a u ta đã dặn người không thể không đề phòng người khác rồi nếu người cứ ngu như xưa thì khò khò khò khò phùng ngọc thu đợi trái đợi phải mà không nghe được nửa câu sau nên nghi hoặc chọc chọc âm đằng phát hiện y đã ngủ ngon lành sao tự dưng lại ngủ phù ngọc thu c ủ tưởng âm đằng tiêu hào quá nhiều linh lực nên mệt mỏi rơi vào trạng thái ngủ say vì vậy cũng chẳng nghĩ nhiều chẳng không để ý phượng ương âm thầm thu hồi linh lực lần trước ngươi nói ở lưu ly đạo có kẻ thù ngữ đ i ợ u phượng ương hờ hững như đang t á n gẫu còn lừa tình gà sắc đúng không vì hắn nên ngươi mới mất đi s á t cũ à? phù ngọc thu nhớ lại lần đầu gặp phượng hoàng đúng là mình đã nói như vậy ù bất đắc dĩ c a o mày cỏ sát ngón tay lung tung trên đầu gối phượng ư n g ừ không có âm đằng ngăn cản phù ngọc thu chẳng còn giữ mồm giữ miệng nữa Ủy khuất nói rõ ràng ta cứu được hắn mà hắn lại thèm muốn thân thể ta phượng ư n g nắm chặt bàn tay phù ngọc thu đang ngọn ngợi trên đường mình người bị hắn đ a sắc thật sao phù ngọc thu băn khoăn nghĩ ngợi phải không nhỉ dù sao ta cũng bị hắn dụ dỗ biến về nguyên hình tuyệt mỹ để hắn ngắm mấy lần có tính là bị lừa sắt không p h ư ương bà chấm ngay cả hình người mỹ lệ tuyệt diễm này mà y còn luôn bị chê xấu p h ư ương rất muốn biết nguyên hình tuyệt mỹ mà phù hợp thu t ư g luyến khen ngợi rốt cuộc đẹp tới mức nào sau đó thì sao p h ư n g ương hỏi tiếp người thích hắn nào không hạnh vậy tôi chỉ cảm thấy trên người hắn có khí tức rất quen thôi phùng ngọc thù sắc đầu rầu rĩ nói ai ngờ hắn lại l ò n g lan dạ sói hại ta tự nổ linh đan mà chết tự nổ linh đan mà chết hệt như một thanh kiếm sắc bén hung hăng đông xuyên thân thể phượng ương trái tim chờ xuất hiện một cơn đau âm ỉ như đã khắc sâu trong xương tuổi ngàn vạn năm phượng ương nhìn y không c h ấ p mắt tên kia là ai phùng ngọc thù hả t ô nhẫn cử chỉ kỳ lạ của chim trắng khi còn ở cửu trọng thiên phương ương đã mơ hồ đoán được người kia là ai là ai phương ương vẫn đang nắm bàn tay nhiều nãn ngọc của phùng ngọc thu hắn giảm nhẹ lực nắm động đất dịu dàng như đang xoa một cái bánh bao trắng mê hoặc dụ dỗ nã ta biết đi tên kia là ai d ớ i ánh nhìn dịu dàng chăm chú của phương ương không hiểu sao phùng ngọc thu lại thấy rùng mình trong đôi mắt vàng hiền hòa kia như ẩn giấu vô số lưỡi da sắc bén đang che nhau phá vỡ con người lao ra tử tán mata một sự điên cuồng ngọc đ á cùng vỡ người người hỏi chuyện này làm gì phùng ngọc thu coi mày rút tay về cảm thấy nếu mình nói ra cái tên kia thì phượng ương sẽ lập tức xông lên đồng quê vô tận với hắn b ạ n năng phượng ương muốn giữ chặt tay phùng ngọc thu ngón tay vừa nhúc nhích lại cố kìm nén nỗi kích động này hắn lẳng lặng nhắm mắt khi mở ra lần nữa thì sự cuồng bạo và sát ý trong mắt vàng đã biến mất không có gì phượng ương thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù à? đương nhiên là muốn rồi phụ ngọc thu trả lời chẳng chút do dự nhưng đây là chuyện riêng của ta lần này ta liên lụy ngươi xuống hạ i giới bị thương ta đâu thể để ngươi rơi vào nguy hiểm nữa thấy phượng ương chẳng có động t ĩ n h gì p h ụ ngọc thu dạ hắn tên kia lợi hại lắm là con trai được dìm l a sống sủng ái nhất đó nếu chọc giận hắn thì kiểu gì dìm l a sống cũng xuống hạ i giới truy sát hai ta phượng ương cười con trai được sủng ái nhất người nói phượng bắc hà p h ụ ngọc thu bà chấm p h ụ ngọc thu chị hận không thể tự vả cái miệng chuyên nói h ớ a này của mình kiên trì nói sợ chưa hắn chính là tên điên ngươi tuyệt đối đừng chọc hắn nhé chúng ta sẽ đến huyền trúc lâu huyện lệnh treo t h ư ở n g của ngươi rồi lại tìm ca ca ta lấy chìa khóa văn u cấp về nhà tránh b ả o rồ i tính tiếp còn chuyện báo thù ta sẽ nhờ ca ca giúp ta phật ường mỉm cười nhìn bộ dáng cuống quýt của phù ư ngọc n g thu rồi nói ừ lúc này phù ư ngọc n g thu mới thở phào nhẹ nhõm nói chuyện một hồi hột quả phù ư ngọc n g thu n g ậ m trong miệng rốt cuộc đã hết vị ngọt y tìm chậu hoa nhổ vào hột rơi xuống đất linh tỏa ra ánh sáng trong suốt như tuyết phù ư ngọc n g thu nghi hoặc nhìn chậu hoa hột quả âm đằng chỉ to bằng đốt ngón tay út bên trong như có một bông tuyết sáng long lành vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường phùng ngọc thu muốn gọi âm đằng dạy hỏi xem đây là gì nhưng âm đằng ngáy o o không có bất kỳ phản ứng nào thế là y đành phải thôi thấy hột này bắt mắt phùng ngọc thu không chê b ậ n mà nhặt lên rồi dùng linh lực n g â n tụ ra một tia nước rửa sạch hớn hở c ầ m đến tìm phương ương phương ương vừa thấy hột kia thì con người hơi co lại quả âm đằng cũng chẳng phải vật gì hiếm lạ quý nhất là hột của nó cái này đẹp ha hai mắt phùng ngọc thu sáng rực như s a o nhắc ghé ngồi cạnh rồi gác chân chân lên đầu gối phương ương vui vẻ nói đeo vào cổ chân cho ta đi phương ương bà chẩm phương ương cầm lấy hột quả vôi x ố n g ư ờ i ao ước mà không có được kia chờ mặt rất lâu đột, rồi đột nhiên bật cười phù ngọc thu lắc lắc mũi chân g ờ vực hỏi sao thế không có gì phương ương cười nói bàn tay to lớn nắm chặt cổ chân mảnh k h ả n của phù ngọc thu dùng một sợi dây vàng ấm luồn qua hột âm đằng rồi nhẹ nhàng cột lại cho y phù ngọc thu chờ cảm thấy an tâm h ẳ n h y chíp một tuyến r ồ i hóa thành chim t r ắ n g chip chip leo lên đường phượng ương ngửa đầu ngoan ngoãn hót khi nào chúng ta mới tới phường quân châu phượng ương xoa đầu y chưa mai lại đến rồi ngươi ngủ một giấc đi nếu là bình thường biết mình đang ở trên trời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nhất định phù ngọc thu đã sợ chết khiếp nhưng ở cạnh phượng ương y lại cảm thấy hết sức an toàn nghe vậy p h ư ợ ngọc n g thu gật đầu rồi ngoan ngoãn rút vào áo bào nhiều lớp của phượng ương nằm ngủ ngoài trừ lần dung hợp truyền thừa phượng hoàng này phượng ương đã không ngủ rất nhiều năm giờ thấy p h ư ợ ngọc n g thu thoải mái nằm ngáy o o thì lặng im hồi lâu một lát sau ánh, phán, ánh sáng vàng rực lõe lên trên trong thuyền linh trăng tròn rọi qua cửa sổ chiếu vào thuyền một con phượng hoàng lộng lẫy tỏa ánh sáng lung linh c ụ t mình trên ghế dài cánh hơi x ò e ra như đang ôm ấp vật gì đó nhìn vào khe hở chim trắng rút trong ngực phượng hoàng ngủ trọng vó thiên linh chậm chạp xuyên qua dãy núi hy lễ hướng tới phù quân châu phù quân châu đệ nhát châu ở hạ g i ớ i bốn tộc yêu tộc thậm chí t i ê n minh của nhân tộc đều ở đây diện tích rộng lớn khắp nơi toàn là thế gia tu trần đền đài lầu cát Trông qua nườm nượp thuyền lên và dữ tử, quan cảnh vô cùng sầm ớt náo nhiệt. cái gì đang bay trên trời thế kia con chim gỗ còn lớn hơn cả thuyền linh là cái gì chẳng phải thuyền linh là thứ cao siêu xa xỉ nhất có thể chứng tỏ đẳng cấp sao cái gì đang chạy dưới đất kia hiện giờ người phụ quân châu chỉ đi mấy bước ngắn ngủi cũng đã phải dùng trận thuyền tống sao đám tu đạo này thật quá l ư ờ i rồi nhà t h á n h càng nhìn càng hoa mắt hệt như đồ nhà quê mới lên tỉnh rốt cuộc khai thác tìm đến huyền trúc lâu n ơ m mua b ả n lệnh cho thượng giết người b ệ n h t h i ể u mà lại nằm c h m c h trệ ngay khu vực phồn hoa nhất thành phù châu phù quân châu lầu c a o c h ó p vót tận trời chung quanh người đến kẻ đi vô cùng náo nhiệt nhạc thánh nhạc thánh sầm mặt đi vào huyền trúc lâu vừa và đã thấy một nam nhân nhảy lên chiếu bạc giữa hành lang hét toán tuyên tôn cử trọng thiên nhân từ x a long tộc xuống hạ giới ban m ơ nhưng không phải tộc nào cũng được ban đến ngày tết ông táo yêu tộc tiên minh và ma tộc sẽ đấu nhau ở t h à n h phù quân ai thắng mới được long tộc ban mưa đặt cược đi nào nhà thắng nhíu mày chẳng phải huyền trúc lâu trên treo t h ư ở n g g i ế t người à sao còn đánh cược nữa một đám người trên l ã n h đổ xô tới đặt cược nhà thắng không có hứng thú nên sợi bước đến s ạ p gỗ tiếp khách của huyền trúc lâu bên cạnh hắn không biết làm s a o để hỏi về lệnh treo thượng phượng hoàng thấy có chiếc chuông vàng n nên lắp thử tiếng chuông vàng vừa vang lên thì cả đại sản ầm ĩ náo nhiệt đ ư ợ nhìn lặng ngắt như tờ ai nấy đều hoảng sợ nhìn về phía nhạc thánh nhạc thánh bà chấm chỉ giây lát sau gã sa vào thuyền trúc lơ v ư ợ vàng phi nước đại xuống lầu thấy nhạc thánh còn cầm chuông vàng thì mừng rỡ nói vậy tu sĩ này thật can đảm lâu chữ mà biết nhất định sẽ mừng phát khóc nhạc thánh chấm hỏi người chung quanh xì xào bàn tán quả là dũng sĩ nhìn hắn a n mặc bất phần thế kia sao lại nhận lệnh treo thưởng này chẳng lẽ muốn tìm chết thật à chật chật nhạc thắn nhớ mày hỏi lệnh treo thưởng gì gã sa vật cười hít mắt nói tu sĩ cứ đùa tất nhiên là lệnh treo thưởng ám sát thắn vật yêu tập rồi cuối cùng ngài cũng tới lệnh này do lâu chủ tự tay ban ra mười năm nay ngài là người đầu tiên nhận đơn này đới nhạc thắn chấm chấm chấm sao chẳng thấy vân hạn gì cả mặt mũi nhạc thắng sáng ngoét cảm thấy mình không thường xuyên ra ngoài là một thiệt thòi lớn nhưng phượng hoàng bảo hắn đến đây điều tra lệnh cho thượng huyền chúc lâu chỉ là cái cửa đẩy hắn đi nhạc thắng cũng chẳng có hứng thú xem kịch vui phượng hoàng che giấu thân phận nên dứt khoát nhận đơn đặt hàng có vẻ rất khó, khó nhằn này thắng vật yêu tập chính là một trong ba vị thắng nhạc thắng ẩn cư ở cung thương hạt nhiều năm đã đến lúc họp mặt với hai người còn l ạ trong tam thắng rồi buổi trưa phượng ư ơ n nhẹ nhàng nhảy xuống thuyền l i n rồi thu lại thuyền l i n nhỏ bằng bàn tay chẳng hiểu sao trên thuyền giống như phụ một lớp bột miệng thật dài bị gió thổi qua từ từ bay đi đến rồi phù ngọc thu nhắm thịt mắt núp trong bạt áo phượng ư ơ n nghe được câu này mới hé mắt ra rốt cuộc đã hạ xuống đất phù ngọc thu mừng rỡ vỗ cánh chíp chíp chíp đến huyền chúc lâu à phượng ư ơ n hỏi phù ngọc thu gật đầu ừ trên đường đi chúng ta chẳng bị ai ám sát cả không biết vì nhạc sư đã huyện lệnh treo thưởng hay kết giới hắn bày ra để che giấu khí tức phượng hoàng có hiệu quả thật nhỉ phương ương nhìn bột miệng giới l ò m bàn chân chỉ cười mà không nói gì phùng ngọc thu cũng lười để ý miễn sao không gặp nguy hiểm là được chung quanh cực kỳ náo nhiệt phùng ngọc thu dứt khoát hóa thanh người để tiện làm việc gương mặt này của chim trắng quá nổi bật phương ương nghĩ ngợi rồi đưa tay làm phép che mắt cho y để tránh gây rắc rối phù ngọc thu cũng ngoan ngoãn để m ặ t h ắ n làm còn c h o h ắ n một ảnh mắt ta biết mình xấu lắm mà phương ương bà chẩm hai người ung dung đi trên đường phố phù quân phương ương điềm tĩnh t h ở ơ còn phù ngọc thu lại không biết che giấu cảm xúc nên thấy cái gì hài hòa cũng t r ầ m trồ ô oa là m người chung quanh đều buồn cười nhìn y dù bị chị trọ phương ương vẫn tạo ra thản nhiên cũng không nã phùng ọ c thu kiềm chế lại mà chậm rãi đi tới phía trước trong ánh mắt nhìn kia hai người kia y chang đồ nhà quê vậy phùng ọ c thu ô ò suốt cả đoạn đường cuối cùng đã tới huyền trúc lâu phương ương vừa vào đã cảm nhận được khí tức từ chiếc lông vàng của phượng hoàng hắn cười như không cười xem ra phượng bắc hà chẳng hề tiếc tay hà lan lầu một của huyền trúc lâu có một bức tường dán đầy lệnh treo thưởng phù hợp thu ngẩng lên nhìn từng cái nhưng hai mắt hoa lên mà vẫn không tìm ra phượng hoàng y đang định đến chỗ phượng hoàng thì thấy người huyền trúc lâu mặc áo theo hình trăng tròn đang cung kính nói chuyện với phượng ương phù hợp thu nghi hoặc đi tới phượng ư n g y nghẹn lại định gọi phượng hoàng nhưng sợ bị phát hiện gọi phượng ương thì lại sợ có người biết tên thật của phượng hoàng nghĩ một hồi lại sử dụng phụ ương tìm được chưa phụ ương bà chẩm tuy người huyền trúc lơ chỉ thấy phù ngọc thu chứ không thấy mặt y nhưng vẫn mơ hồ đánh ra tuổi y không lớn lắm thế là cười nói tiểu tu sĩ nói lệnh t r h o t h ư ở n g p h ư ợ n g hoàng đúng không nếu các người muốn nhận e là phải nghĩ lại rồi phương ương thản nhiên nói không cần đưa lệnh trao thưởng cho ta người kia thở dài gật đầu rồi đi lấy lệnh lệnh trao thưởng phường ngọc thu đến trước mặt phượng ương k m chân thi thâm vào t a i hắn sao hắn lại nói nghĩ lại thế t a i phượng ương tê dại hơi nghiêng đầu đi cho vì tất cả những người nhận, treo đều, nhận lệnh treo thượng đều chết hết rồi phường ngọc thu giật nảy mình phượng ương bình thản nhìn y muốn tìm ra sự thương hại và cảm thông với những kẻ ám sát từ trong đôi mắt kia nhưng sau lúc giật mình thì phường ngọc thu lại hớn hở nói chết thì tốt bọn hắn đến giết ngươi mà đáng ghét như vậy có chế t cũng đáng phương ương và chấm phương ương trò m ặ t hồi lâu rồi đột nhiên bật cười nói đến lệnh treo thưởng phùng ngọc thu không chú ý đến sự khác thường của phương ương mà nhìn quanh hỏi ai cũng treo thưởng được sao phương ương gật đầu nghe nói tai mắt huyền chúc lâu chạy rộng khắp hạ giới không có người nào bọn họ không tìm được cả phùng ngọc thu sững sờ đột nhiên nghiêm túc nói ta biết rồi phương ương chấm hỏi biết gì c h ứ phù ngọc thu vui vẻ chạy đi t r o n l ò n phượng ư n cảm thấy không ổn nên lặng lặng theo sau chỉ thấy phù ngọc thu đến trước bàn phát đạn treo thưởng hô một cái với một nữ tu sĩ chỉ có tên thôi được không cam đ o n không trùng tên có thể tìm ra được sao nữ tu sĩ miệng cười ngọt ngào được mà tiểu tâm can phượng ư n bà chấm phù ngọc thu mừng rỡ lấy hai lệnh treo thưởng để chống đưa cha nàng vậy ta muốn treo thưởng hai người nữ tu nhận lấy r ồ i cầm bút lên tên gì phù ngọc thu nói phù ngọc khuyết phù bạch hạc chương ba mươi tám huyền t r ú c lâu chủ nghe được hai cái tên này phường ương n h í u mày đây là huynh t r ư ở ngươi n g ạ phù ngọc khuyết là nhị đệ của ta phù bạch hạc là tứ ca của ta phù ngọc thu thuận miệng đáp rồi háo hức nhìn nữ tu hạ lệnh cho thưởng giùm mình phường ương bà chấm đây là lần đầu tiên phước ư ơ n nghe thử tự kiểu này nên hỏi người đứng thứ mấy phùng ngọc thu nói ba vậy ai đứng nhất phùng ngọc thu đang vui vẻ nghe được câu này thì khuôn mặt nhỏ n h ả n bỗng dưng nhanh lại y nằm bò ra bàn mũi chân ỉu xìu cọ cọ mặt đất có vẻ như không thích đề tài này lắm nữ tu cũng hết sức kinh ngạc nàng đã tiếp vô số người ra lệnh treo thưởng nhưng đây là lần đầu thấy huynh để bất hòa thật sự người chắc chưa để chẳng sai sót nữ tư hỏi lại y đã ra lệnh treo thượng tức là ngầm thừa nhận người muốn lấy m ạ n g bọn họ đẩy nhé phù ư ngọc n g thu sững sờ phương ương im lặng chắc y sẽ không thật sự xem lệnh treo thượng giết. giết người như lệnh tìm người c h ứ ai ngờ phù ư ngọc n g thu giao d ự một lát rồi gật đầu chắc chẳng phải làm vậy mới nhanh nào nữ tư b à chấm phương ương chấm chấm chấm nữ tu nỗi lòng tôn kính xòe x viết lệnh treo thượng cho y đa t ạ n đã ghé tổng cộng một n g h n linh thạch giờ phù ngọc thu mới nhớ ra chuyện này y không có linh thạch nhưng cũng chẳng ngại thậm chí con định tay không bắt sói thương lượng với nàng cha ta ký sổ được không khi nào tìm được một trong hai người này ta sẽ trả trả gấp đôi cũng được nữ tu cười khan chấm chấm chấm không được đâu tiểu tâm khan phù ngọc thu lộ vẻ thất vọng hả ngươi gọi ta là tiểu tâm can mà không thể g i à n xếp được sao không không được đâu phượng ương bà chấm phượng ương bất đắc dĩ xoa c h á n rồi t ù m lấy phù ngọc thu còn đang l i ế u lo kỳ kèo tiện tay đặt một cái túi lên bàn lúc này nữ t ô mới thở p h a i nhẹ nhõm đến linh thạch rồi trao thượng huynh đệ ruột cho phù ngọc thu phù ngọc thu kinh ngạc quay đầu sao ngươi lại có linh thạch phượng ương thuận miệng bị ra trên thuyền linh của bạn thân người đấy phù ư ngọc n g thu cũng không nghĩ nhiều mà h ỡ ở n g hợ phát lệnh treo thưởng cầm hai miếng ngọc bội có hình trăng khuyết của huyền trúc l â u ngẫm nghĩa nữ tư nói nếu tìm được hai người này ngọc bội sẽ phát sáng đến lúc đó người cứ đi theo hướng linh văn chỉ là được phù ư ngọc n g thu gật đầu ồ ừ ừ ừ đúng lúc này người cầm lệnh treo thưởng phượng hoàng đi xuống lầu trong lòng bàn tay là một miếng ngọc bội giống như của p h ư n g ngọc thu nhưng phía trên lại có hình trăng tròn người kia cung kính dâng lên phương ương hở h ữ n g cầm ngập bội bằng hai ngón tay cảm nhận khí tức yếu ớt của chiếc lông vàng phượng hoàng trong đó thì biết ngay đây chỉ là một mảnh phân thần phù ư ngọc n g thu lại gần cao mày nói đời có đúng là lệnh treo t h ư ở n g phượng hoàng không đấy đúng chứ người huyền trúc lâu đáp huyền trúc lâu làm a n h lớn như vậy đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy trộm chiếc lông vàng phượng hoàng trên lệnh treo thượng h ư ở n g p hoàng phượng ương cũng không gấp mà nắm ngọc bộ trong tay rồi dẫn phù ngọc thu đi người đánh cược long tộc ban mưa ở huyền trúc lâu đã xếp hàng dài trước cửa phù ngọc thu lơ ngơ theo phượng ương ra ngoài rồi thì thào hỏi chỉ vậy thôi à chúng ta không tìm lệnh cho thượng của ngươi để hủy sao ừ không vội phượng ương chỉ vào bàn cược bên cạnh thản nhiên nói nghe nói mấy ngày nữa sẽ có lôi đài để xem đấy phù ngọc thu nhìn qua sau khi nghe rõ đám người đánh cược đang ngờ mỹ chuyện gì thì khẽ nhíu mày long tộc ban m ư ơ còn p ả i chanh giành nữa sao t ô tưởng chỗ nào cũng có chứ nghĩ tới đời y mắng quả nhiên là diêm la sống dở hơi treo củ cải cho con đường ngốc đuổi theo đồ keo kịp phương ương bà chấm phương ương nói ban m ư tương đương với linh mặt ở hạ giới mà các thế gian h ờ vào để tu luyện tạo ra một trận rất gian khổ nên không phải keo kịp đâu phù ư ngọc n g thu t r ừ n g hắn ngươi lại nã đỡ cho diêm la sống đấy à phượng ưng cho mặc hồi lâu rồi nói đồ keo kịp lúc này phù ư ngọc n g thu mới hài lòng nhưng nói đi cũng phải nói lại phù ư ngọc n g thu kéo bộ y phục mỏng manh trên người rồi ngờ vực nói lúc nãy người kia nói tết ông táo vậy chẳng phải tháng chạp mùa đông à giờ đang là mùa hè sao ngươi lại nã mấy ngày nữa phượng ưng cười bởi vì từ hai mươi năm trước cả hạ giới một cơn gió nóng bứt quét qua phố dài thổi tung tay áo và vạt áo m ỏ n g của phù ngọc thu đã không còn mùa đông nữa phù ngọc thu kinh hãi không có mùa đông tức là không có tuyết rơi lạnh tóng nữa sao phương ương gật đầu phù ngọc thu vui mừng khôn xiếp với một cây cọ thì thời điểm khó khăn nhất là mùa đông đất đ ạ n giá nước đóng băng lá cây còn bị sương đông cứng tuyết rơi xuống có thể vùi lấp một nửa u thảo nhỏ bé rất đáng ghét không có mùa đông thì tốt quá tốt luôn nãy chữ phùng ngọc thu hít mắt nói người nào tốt bụng làm ra chuyện tốt này thế phượng ư ơ n cười như không cười nghe nói là tin tôn cửu trọng thiên đới phùng ngọc thu bà chấm phùng ngọc thu lạnh lùng xì một tiếng rồi mắng suối quẩy phượng ư ơ n chấm chấm chấm thế là phùng ngọc thu kết thúc chủ đề này làm xong chính sự phùng ngọc thu nhìn gì cũng thấy mới lạ nên dứt k h á t nắm tay phượng ư ơ n dạo chơi khắp nơi lần cuối cùng y đi chơi là với phượng bắc hà hai mươi năm trôi qua thành phụ quân đã phồn hoa hơn xưa c h n g quan h toàn đồ chơi nhỏ mà p h ư ợ ngọc n g thu chưa bao giờ thấy y ô òa suốt dọc đường p h ư ợ ngọc n g thu là đồ nhà quê không ra khỏi cửa năm đã dạo chơi lần đầu thì phượng bắc hà luôn học đòi thưởng uống trà làm gì cũng ra v ẽ cao sang còn chơi bao những món đồ chơi đầu đường cuối ngõ kia mỗi lần p h ư ợ n g ngọc thu vừa ô oa thì lập tức bị hắn lôi về p h ư ợ n g ngọc thu ủ ê hỏi hắn sao không cho tai đi chứ p h ư ợ n g bắc hà lạnh nhạt nói m ấ y thử đồ chơi chợ búa kia toàn là loại rẻ tiền thô thiển có gì vui đâu p h ư ợ n g ngọc thu thoáng sửng sốt rồi rủ mắt xuống không hiểu sao trong lòng lại ủy khuất nhưng mà cảm thấy chơi rất vui mà ây cũng chẳng biết gì nghe phượng bắc hà chơi thô thiển thì đành luyễn tiết rời mắt rồi theo hắn đi uống trà ngắm hoa may mà các tủ lâu đôi khi cũng vẫn có người kể chuyện nên phù ngọc thu cũng đỡ nhàm chán hơn đây là lần thứ hai đến thành phù quân phù ngọc thu ô a suốt cả đoạn đường thỉnh thoảng lại sợ phượng ư ơ mất mặt nên lén lút nhìn hắn vẻ mặt phượng ư ơ đầy dung túng có khi phù ngọc thu chỉ cho hắn xem mấy đồ chơi rẻ tiền mà tinh xảo hắn còn gật gù khen ngợi thậm chí lấy l i n thạch ra mua cho y phù ngọc thu nhìn trộm mấy lần phát hiện phượng ư ơ hoàn toàn không chê mình là đồ nhà quê thì càng mặc sức rong chơi mãi đến tối phù ngọc thu ôm đống đồ ăn và đồ chơi trong ngực đi theo phượng ương tìm một gian phòng trong giới tự để trú trân phù ngọc thu buồn ngủ ôm đống đồ linh tinh nằm phật xuống giường rộng lẩm bẩm ngày mai còn muốn đi chơi nữa cơ phượng ương nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ rồi quay lại nói ngủ đi chẳng biết phù ngọc thu lẩm bẩm gì chỉ chốc lát sau đã hóa thành chim trắng to cỡ bàn tay nằm lọt thảm giữa đống đồ chơi phượng ương trò m ặ t nhìn y hồi lâu đến khi y ngủ thiếp đi mới gõ nhẹ vào trong cửa sổ một tiếng c ạ c h khẽ vang lên vân quỳ từ ngoài cửa sổ vào rồi in lặng hóa thanh người quỳ xuống đất tôn thượng nàng nói người bốn tộc nghe mệnh lệnh của ngài thì cực kỳ tức giận thậm chí có mấy trưởng lão phẫn nộ đến mức ngất đi còn nói không ít lời đại nghịch bất đạo nữa ạ phượng ương ngước nhìn trăng tròn rồi t h ở ơ nói mặc kệ bọn họ đi nghe nói lòng nữ chúc đã đến hệ giới rồi ạ vân quy đáp vâng ạ phượng ơ nở n nụ cười h ạ n h vẫn luôn hờ hững vuốt ve ngọc bộ i huyền trúc lâu đưa cho lúc này ngón tay thon d à i bỗng nhiên bóp nát ngọc bộ i thành bột mịn khí thức phượng hoàng trong đó như đang ra sức hấp thu linh lực vừa xoay nhẹ thì trong không khí đột ngột xuất hiện một chiếc lông vàng phượng hoàng mang đầy linh văn tỏa ra ánh sáng rực rỡ phượng hoàng thờ ơ vuốt chiếc lông phượng hoàng kia ngươi lại đi bốn tập một chuyến vân quy chấm hỏi lại đi nữa sao mỗi lần làm việc gì đắc tội người khác tin t ô n đều bảo nàng đi vì nàng rất giỏi đánh nhau chứ không như tiểu phế vật vân thu kia nhìn thì dữ dằn nhưng thực ra chẳng có chút tác dụng nào vân quỳ nín thở nghĩ thầm bắt bốn tộc g i họ đã là quá đáng lắm rồi chắc tôn thượng không còn chuyện gì quá đáng hơn đâu nhỉ vừa nghĩ tới đây thì tin t ô n l ạ n h nhạt mở miệng bảo bốn tộc cử người của mình đến tham gia cuộc so tài để long tộc ban mưa lần này đi vân q u ỳ sững sờ yên tâm nghĩ thầm may quá may quá chỉ là cử người tham gia thi đấu chứ không đắc tội ai sau đó tiên tôn cười như không cười nói bảo bọn họ cử thiếu tôn ba tộc và tư tôn đến đi vân q u ỳ chấm họ chấm họ chấm hỏi vân quỳ sợ hãi hai giới thi đấu để được ban mưa gần như là thú vui long tộc dành cho tiên tôn cố ý để một đám người đấu đá dành mưa cho tin tôn cửu trọng thiên xem kịch vui rất có phong cách hôn quân phong hỏa hí chư hầu chỉ cần tin tôn cười dù bốn tộc có muốn tham gia mua vui cho tin tôn t h ầ y cũng chỉ tùy tiện gọi mấy tộc nhân đến thi đấu qua la là xong nhưng bây giờ tin tôn lại bắt thiếu tôn và tư tôn bốn tộc đến hạ giới tham gia cuộc thi đấu như đồ, đồ khỉ kia sao hơn nữa bốn tộc cũng không thiếu linh mặt vua diêm vô c ỡ tham gia thi đấu chẳng phải chỉ làm c h à o hề cho tin tôn mua vui thôi sao đây quả thực còn nhục hơn cả sử họ nữa vân quy run sợ trong lòng nghĩ thầm có phải tôn thượng lại chán sống rồi không sao xuống hạ giới lại trầm trọng hơn thế này nhưng thấy bộ dạng hứng thú g i ạ t dào của phượng ương vân quy biết mình không khuyên nổi nên đàn h lúng túng nói vâng còn phượng bắc hà nữa phượng ương thu lại chiếc lông vàng phượng hoàng đầy linh văn kia rồi ngưng t ụ một chiếc lông vàng mới đưa cho vân q u ỳ nói với thâm ý riêng bảo hắn vật tốt như lông vũ phượng hoàng này đừng tùy tiện vứt bỏ vân q u ỳ nghi hoặc cầm chiếc lông vàng kia lần này tin tồn nhắc đến phượng bắc hà hình như không còn thích thú và xem trọng như mọi khi nữa sao nghe có vẻ lạnh lùng đầy sát ý thế kia vân q u ỳ hoài nghi mình nghe lầm m à n theo chiếc lông vàng k ỳ quái kia hóa thành rồng bay đi phương ương đứng bên cửa sổ ngắm t r ă n g tròn chẳng biết phượng tuyết sinh đã đến từ lúc nào ngồi bỏ gối ngoài sông cửa rầu rĩ nói phụ tôn phượng ương gì phượng tuyết sinh lúng túng nói con con không muốn tham gia thi đấu đâu ạ phượng ương rủ mắt nhìn h ắ n thản nhiên hỏi sao thế r t rửa ư như con đối đầu với phượng bắc hà và phượng hành vân nhất định là chưa đỡ được chiêu nào đã bị đánh văng rồi phương ư ơ n tuyết sinh vùi mặt vào đầu gối ủ rũ nói tuyết sinh sẽ làm phụ tôn mất mặt phương ương ôn tồn hỏi người cha ta mặt mỗi lúc nào phương tuyết sinh chấm chấm chấm phương ư ơ n tuyết sinh lắp bắp hình như cũng cũng đúng đi đi phương ương nói đừng sợ mất mặt phương tuyết sinh nhỉ mày nhưng nhưng bọn họ đều nói con là p h ế vật bộ lông của con quê mùa chẳng có gì đẹp cả tuy chiếc lông vàng của phượng hoàng đã giúp hắn thay da đủ thịt nhưng nỗi tự t u trong xương tủy vẫn còn nguyên vẹn phượng ương lít hắn một cái phượng tuyết s i n đã quay nhìn mặt nói chuyện biết mình làm phụ tôi mất kiên nhẫn nên đành phải đứng dậy ngoan ngoãn hành để rời đi phượng ương đuổi hết người rồi quay đầu nhìn chim trắng vẫn còn nằm vùi trong đống đồ linh tinh ngủ ngon lành phượng ương nhìn rất lâu đột nhiên khẽ thở dài rồi lặng lẽ đi tới dời đóng đồ bên cạnh chim trắng để y ngủ thoải mái hơn trong nhúm bột miệng của ngọc bộ trên mặt, trên mặt đất linh văn trăng tròn huyền trúc lâu chưa vỡ hết t ỏ ra ánh sáng le nói huyền trúc lâu tầng hai mươi ba nam nhân áo đen bưng hộp đựng truyền thờ phượng hoàng lúng túng nói lâu chủ có hai chuyện nào lúc nãy chiếc lông vàng của vị khách quý kia đột nhiên biến mất tim khắp nơi vẫn không thấy trên mặt trên bàn đặt một chồng sổ sách cửa gỗ k h á c hoa mở rộng dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể với tử trăng tròn trên trời ánh trăng sáng như tuyết phủ khắp phù quân châu trong tháng chạp nóng bớt một nam nhân mặc huyền y theo hình trăng khuyết ngồi quay lưng về phía bàn tay cầm một quyển sách dài hờ hững lật dở ừ hắn thuận miệng đáp tha lâm khàn khàn như lâu lắm rồi chưa mở miệng ảm đạm một cách khó hiểu ánh trăng dịu dàng hắt vào người hắn lại tôn lên khí chất mạnh mẽ l ạ n lùng của hắn nạn nhân áo đen lúng túng nói chuyện thứ hai là hôm nay có một thiếu niên tóc trắng áo trắng đến huyền trúc lâu ra hai lần cho thưởng tên là nạn nhân mặc huyền uy không rời tay khỏi sát nghe ngữ điệu kỳ lạ của người kia thì hơi quay đầu lạt để lộ ra một gương mặt tuấn mỹ môi hắn tím tái như bị trúng độc đồng tử đen kịp không có ánh sáng hệt như con rối ảnh mắt hờ hững liếc đến mang theo sự lạnh lẽo tà độc là nam nhân áo đen nhịn không được run lên nam nhân mặc huyền y lời ít mà ý nhiều gì biết hắn đang hỏi tên gì nam nhân áo đen lộ ra vẻ mặt thảm thương như sắp phải chịu chết c á n răng một cái rồi cúi đầu nơm nớp lo sợ trả lời tên là phù ngọc k u y ế t và phù bạch hạt ạ nam nhân mặc huyền y phù ngọc k u y ế t chương ba mươi chín Hạn hán gặp mưa. Lưu ly đạo vân bán lẫn. Vân quê cởi m ờ bay xuống cuốn theo tuyết rơi để chơi. Phồng bác hà vẫn ngồi trước bàn đã đá đắn cơ một mình. thấy thế thì ngước mắt lên thờ ơ hỏi. Phu tôn lại giận gì nữa à tâm tình vân quê có vẻ rất tốt. Bần thờ mặt nàng chẳng lộ ra biểu cảm gì nhưng không hiểu sao. giờ lại có vẻ giễu cợt ngoài cười nhưng chẳng không cười. thiếu tôn đồng hạt. vân quy nói tôn thượng ra lận trong cuộc thi đấu ban mưa ba ngày sau ngài phải lấy danh nghĩa tộc đồng h ạ t để so tài với thiếu tôn ba tộc khác và tư tôn c ò n người phượng bắc hà co lại ngón tay cầm quân cờ xiết chặt quân cờ hóa thành b u ộ c miệng trong tay nhưng sắc mặt phượng bắc hà vẫn điềm tĩnh như giáo tuyết bạn năm không đổi ở vân bán lĩnh phụ tôn đã có lận tất nhiên ta sẽ tuân theo vân quỳ thoáng thấy b u ộ c miệng trắng tinh giữa kẻ tay hắn thì cười lặn trong lòng sau đó lấy ra chiếc lông vàng phượng hoàng mà tin tôn ban ném cho phượng bắc hà vân quỳ ghét nhất là loại người hiểm độc như phượng bắc hà luôn cảm thấy ngoài mặt hắn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời tin tôn nhưng thực chất ý đồ xấu đã sắp tràn ra khỏi xương tủy chẳng biết lúc nào sẽ bị c ắ n ngược mỗi lần tin tôn ban thưởng chiếc lông vàng cho phượng bắc hà vân quy cực kỳ miễn cưỡng đưa đến cha hắn nhưng lần này vẻ mặt tin tôn khi đưa nàng chiếc lông vàng quá mức kỳ quái vân quỳ nhận ra một nỗi chán ghét bài xuất t r ư ớ c đó chưa từng có nên rất muốn xem có phải hắn thật sự bị tin tôn hắt h ủ i rồi không phường bắc h ả i nhận lấy chiếc lông vàng rồi khẽ gật đầu đa tả phụ tôn vân quỳ thấy bộ dạng k h i n h khỉnh của hắn thì, thì lại tức giận nhưng vì e ngại tin tôn nên không thể đánh nhau với hắn mà chỉ có thể nén giận nàng đang định hóa r ồ n g bay đi thì sực nhớ tin tôn bảo mình chuyển lời vân thường bảo ta nói lại với ngươi vân quy nói vật tốt như chiếc lông vàng phượng hoàng này đừng tùy tiện vứt bỏ phượng bắc hà kinh hãi ngẩng đầu lên vân quy không khỏi sững sờ lúc nãy tin tôn bảo phượng bắc hà tham gia thi đấu ban mưa đầy nhục nhã như vậy cũng không làm hắn biến sát sao chỉ một lời dặn nhẹ nhàng lại làm hắn khiếp sợ đến mức này tìm phượng bắc hà đập loạn từ khi vân quy đến đây truyền tin phượng bắc hà đã mơ hồ cảm thấy không ổn chiếc lâm vàng phượng hoàng và lời dặn nhẹ nhàng của tin tôn làm phượng bắc hà luôn trấn tĩnh bị chấn động mạnh tin tôn chẳng những không bị áp chế tu vì mà còn lấy được chiếc lông vàng linh văn bị hắn hạng vô số kết giữa phòng ngự ở huyền trúc lâu sau chiếc lông vàng trên l ò n g bàn tay t ự như bén lửa nóng rực làm p ư ợ n g bắc hà suýt không cầm được tin tôi muốn dùng chiếc lông vàng này nói cho hắn biết mọi mưu kế của ngươi ta đều biết rõ ta đang quan sát đây v ư ợ n g bắc hà nhắm mắt lại điều k i n h k h ủ nhất g n là chiếc lông vàng kia đang nằm trong tay tin t ô n chỉ cần hắn muốn thì có thể nhẹ nhàng bóp nát chiếc lông vàng để phát trận linh văn trong đó vỡ vụn phản vệ phượng bắc hà thấy cuối cùng phượng bắc hà cũng biến sắc tuy vân quy không hiểu nhưng vẫn cười khởi theo tôn bắc hà vân quy cười như không cười tự giải quyết cho tốt đi dứt lời nàng hóa thành rồng bay đi phượng bắc hà đè mạnh lên ngực lần đầu tiên trong đời cảm thấy tính mạng mình thật sự bị người khác đùa bỡn trong tay sợ gì chứ một dạng đá lạnh lùng đột nhiên vang lên giờ hắn chưa giết người có nghĩa là hắn vẫn muốn xem n g ư ơ i diễn trò đấy phượng bắc hà ừm sớm muộn gì cũng có ngày hắn chết vì sự tự phụ của mình thôi thanh âm kia nói người cứ thi đấu ban mưa đi tất nhiên hắn cũng sẽ ở đó xem kịch đến lúc ấy t a sẽ hạ một trận mưa lửa thiêu rụ mọi thứ trong vòng bán kính trăm dặm hôm đó sẽ là ngày tàn của hắn ngày chết của n g ư ơ i sắp tới rồi Á p h ư ợ n g Ngọc tu hét thoáng lên rồi mở bừng mắt ra chưa t ị n h hẳn đã luồn cùng bờ dậy run rẩy sờ cổ chân mình và ông p h ư ợ n g ương vọng đến sao thế phù ngọc n g thu thất thần xoa y từ bắp chân đến cổ chân biết chắc không có sẹo mới yên tâm lại t r ê n chán y t r u y ệ n đầy mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn phượng hoàng đứng cạnh giường rầu rĩ nói ta mơ thấy mình bị rắn c ắ n một cái p h ư ợ n g ương nghe t ừ rắn thì nhíu mày theo bản năng một ngọn lửa thiêu đốt sâu trong ký ức dường như có một mảnh vụn lộ ra qua những kẻ hở như cụ lửa nhát như cái vậy một bóng người mơ hồ chỉ vào hắn cằm rằm rắn mà cũng sợ thật chẳng có tìm điều gì cả dường như hắn nói gì đó người kia gắt đi gì mà đi không đi ta còn chưa hái thuốc tốt cho ngươi mà sao mặt ngươi không chị nữa à muốn làm kẻ xấu xí cả đời đúng không chỉ là mấy con rắn thôi mà bảo đảm không cắn được ta đâu ở cuối ký ức người phát lối kia n h ế t n h á t ngồi dưới đất thảo dược vương vãi chung quanh ôm bắp chân gào khóc ta bị rắn cánh rồi có phải ta sắp chết rồi không phương ương <cười> theo bản năng hắn muốn chụp lấy mảnh vỡ để nhìn cho rõ mặt người kia nhưng lửa đột ngột bùng lên dữ dội thiêu rụi ký ức ít ỏi còn sót lại thành cho bụi phương ương đưa tay ôm đầu p h ư ơ n g ngọc thu kiểm tra xong bắp chân thấy hắn đổ ra vẻ mặt thống khổ thì thắc mắc sao thế đau đầu à phượng ư ơ n lắc đầu dường như hắn đã nhớ ra gì đó nhưng nghĩ kỹ lại thì nhớ không nổi phường ngọc thu xuống giường thay đồ xong lại biến thành anh hùng hảo hán nhảy nhác tưng bừng hào hức nói chúng ta đến chỗ não nhiệt chưa tiếp đi phượng ương hỏi ngươi không tìm ca ca mình à phường ngọc thu nghĩ ngợi rồi sửa lại chúng ta đến chỗ não nhiệt tìm ca ca đi phương ương tất cả ký ức trong đầu phương ư ơ n thậm chí cả ký ức trong truyền thờ phượng hoàng đều không có được ngày tháng in ổn nhàn nhã như vậy tựa như hắn không phải trí tôn vô thượng ở cửu trọng thiên mà là một người bình thường ở hạ giới nay sống mai chết trăm năm xen như cả đời phương ngọc thù nói lui mịn vừa hăm hở xông đến chỗ náo nhiệt vừa líu lo không ngừng với phương ư ơ n chẳng biết y lấy đâu ra nhiều lời để nói thế tối c a của ta không hữu dụng bằng ta đâu. không thể hạ độc mà cũng chẳng biết cứu người vô tích sự lắm. nhưng linh thú ở văn u cốc đều rất thích hắn. phù ngọc n g t h ư nhai kẹo đường răng r á c lúng búng nói. hắn không cao l à m bị bỏ buộc ở hẻm núi văn u cốc chật hẹp kia. nên hùng hồn đ à o ra ngoài lập nên thành tựu để nhị đệ ta lau mắt mà nhìn. phương ương chẳng hề thấy phiền. dù sao phù ngọc n g t h ư nói gì hắn cũng thích n g h e cả. sau đó thì sao p h ư ơ n g ngọc thu nghĩ ngợi sau đó hẳn ra ngoài sông s á o chẳng biết có sông s á o ra được châu bò gì không nữa phương ương Phương ương âm thầm tìm manh mối từ lời nói của y rồi hỏi nhị ca nhị đệ ngươi là cỏ đ ộ c à p h ư ơ n g ngọc thu không hề cảnh giác ừ phương ương tiếp tục hỏi dò còn ngươi là cỏ thuốc p h ư ơ n g ngọc thu gật đầu sự tin tưởng tuyệt đối của y đối với phượng hoàng khiến y hoàn toàn không nhận ra mình đang bị thăm dò ấm ức nói chính vì lá cây của ta có thể cải tử hoàn sinh và ổn định thần hồn nên ta không được tự ý rời khỏi v ă n u cốc phượng ương thấy y đã ăn hết kẹo đường thì lại mua cho y một cây kẹo khác rồi ra vệ lơ đãng hỏi vậy sao trước đó ngươi lại rời khỏi v ă n u cốc phượng ương b ắ t hà ép ngươi à? phù ư ngọc n g thu lắc đầu c a o mày rượu rĩ nói tại ta quá ngu thôi phương ương nhẹ giọng hỏi sao lại nói thế p h ư ơ ngọc n g thu lặng thinh phương ương đang định tìm cách đào bới bí mật của y thời mơ hồ phát giác có gì đó không đúng tin t ô n vô thượng cao quý của cửu trọng thiên hơi nhớ mày hắn chợt nhận ra có phải mình xem người này quá đặc biệt rồi không chẳng những xuống hạ i giới v ị y mà còn phải l ệ liên tục thậm chí hắn càng ngày càng hứng thú với một cây cọp đạt xá trùng sinh bước t r ê n phượng ương khựng lại hẳn vẫn không thích cảm giác mất kiểm soát này vì sẽ làm mình tâm phiền ý loạn phù ư ngọc n g thu lẩm b ẫ m hồi lâu không nghe thấy trả lời thời nghi hoặc quay đầu lại lập tức bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của phượng ương m ớ i lúc nãy còn dịu dàng đôi mắt vàng nhìn ư cũng mất hết nhiệt độ phù ư ngọc n g thu sững sờ nếu chỉ nhìn mắt vàng thấy thế nào phượng ương cũng giống phù ư ngọc n g thu bỗng dưng run lập cập cảm thấy mình đúng là điên rồi phượng hoàng là phượng hoàng diêm la sống là diêm la sống sao có thể là cùng một người được hơn nữa c á n h gãy của phượng hoàng không thể làm giả được chính miệng hắn nói mình bị bẻ c á n h còn bị ép bay lên chuyện vô nhân đạo này chỉ có tên điên diêm la sống kia mới làm được thôi phùng ư ngọc thu ép mình bỏ đi ý nghĩa này rồi vui vẻ chạy đến ngửa đầu hỏi hắn sao tự nhiên ngươi lại mất hứng vậy không thích chỗ đông người à phương ương âm thầm lưu lại nửa bước như không muốn ở quá, quá gần y rũ mắt nói khẽ không ngươi nhìn bên kia xem có phải là nhạc sư không đầu óc phường ngọc thù rất khó suy nghĩ hai chuyện cùng lúc nghe vậy thì lập tức quay lại nhìn nhạc sư trong đám đông cách đó không xa nhạc t h á n h đội mũ rộng v à n cũng khó giấu đi khí c h ấ t trầm mặc bước đi vội vã n h ư đ a n g t r á n h kẻ thù ý phường ngọc thù mừng rỡ ây muốn hỏi nhạc sư có manh mối gì của huynh đệ mình không nên vội vàng tụm lấy tay phương ương phương ương né tránh theo bản năng phù g ọ c thu chụp hụt mờ mịt quay đầu nhìn hắn phương ương bị ánh mắt y làm tim run lên bỗng dưng có cảm giác áy náy như mình làm sai chuyện gì may mà phù g ọ c thu cũng không hỏi nhiều mà chị nói mau đuổi theo hắn đi hắn chạy nhanh lắm phương ương phù g ọ c thu đi nhanh tới phía trước chỉ là công phu mèo cà của phù ngọc thu đâu dễ gì đuổi kịp tu vi của nhạc thánh y chạy nửa ngày đã mất dấu hắn phương ương cũng chẳng giúp y thấy y mệt mỏi tiêu hao linh lực thở hồng hộc thì nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi co mày đưa tay phóng một luồng linh lực tinh khiết vào lưng phù ngọc thu rốt cuộc phù ngọc thu đã lấy lại sức không c h ú ý tới phượng hoàng xa lánh mình mà l ậ m bẩm hắn chạy nhanh thể làm gì bị ai đuổi giết à phương ương im lặng phù ngọc thu cầu nhào xa mới nhận ra hai người chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới một nơi nóng bức chẳng có lấy một ngọn cỏ mặt đất n í t h nẻ như lòng sông khô cạn lâu năm đất bùn vàng ệt một giọt mồ hôi trên thái dương phù ngọc thu rơi xuống đất lập tức bốc hơi phù ngọc thu băn khoăn nhìn trái ngõ phải rõ ràng y chưa chạy bao xa có lẽ đây vẫn còn là phù quân châu ừ p h ư ơ n g ương bình t h ạ n h nói cho đây là chỗ lần trước có mưa lửa rơi xuống đấy phường ngọc thu hiểu ra hèn gì nóng như lò than vậy là một ngọn cỏ phường ngọc thu ghét nhất những nơi chẳng có chút hơi nước hay linh lực như thế này vì sẽ khiến y nhớ tới bảy ngày tối tăm không mặt trời ở xa dưới năm xưa hai người đang định rời đi thì trên mảnh đất khô cằn mênh mông chờ xuất hiện một đám thôn dân mà đồ rất rửa hùng hổ hồ mắng chửi một đứa bé g ầ y yếu tưởng mạo đứa bé kia như có huyết thống dị vật một mắt đen một mắt đỏ quần áo t ơ i đi chân đất trên cát nóng làm cả bàn chân bị bỏng rộp mồ sợi dây thừng cột chặt cổ của nó kéo nó thất tha thất thều tới chỗ nóng hơn phù ngọc thu nhíu mày vẻ mặt nạn nhân đang lồi đứa bé đầy vẻ cay nghiệt vì nghèo khổ hắn kéo mạnh dây thừng rồi ồn ồn nói đừng có giải chết thêm sát cô tân cha mẹ mày và cả tộc mày đều bị mày khắp chết rồi toàn thân đứa bé khẽ run chật vật ngẩn đầu rồi xua tay lia lịa như muốn phủ nhận nó không biết nói chuyện mà chỉ phát ra tiếng ú ớ có lẽ bộ dạng liều m ạ n nói chuyện của nó quá buồn cười nên đám người chung quanh đổ xô và chế giễu nói gì thế nam nhân cười lặt nếu không độc c o mày thì chẳng biết có bao nhiêu người phải chết vì cái miệng quạ đen của mày nữa nghe được ba chữ miệng quạ đen đứa bé n g ỡ n ngơ nước mắt lập tức rơi xuống mặt đất nóng cháy khô cằn bốc lên từng làn khói trắng nó không phát ra được âm thanh nào cố gắng mở miệng làm khẩu hình ta không có nó không có chỉ là trời x i n h nó có thể thấy trước tai họa chỉ là nó thấy được một trận mưa lửa chút xuống thôn xóm nhìn thấy vô số người trên là chết thảm nó chỉ muốn cứu người mà thôi nó không phải tai họa phượng ương sững sờ nhìn đứa bé kia năm ngón tay buông thắng trong tay áo đột nhiên siết chặt người bên cạnh đang chỉ chở đứa bé c ó m à u mắt khác nhau kia còn vặt miệng nó ra d i u cợt nói đi không phải mày biết nói sao nói bay đi chẳng phải phượng hoàng đều sẽ biết bay sao sao ngươi không bay hả à ta quên đã bị đ ộ c c ơ m sao có thể mở miệng nguyên rủa được thằng nhóc xui xẻo ta quên mất ngay cả phượng hoàng bị bẻ cánh cũng đâu bay lên được chứ còn người màu vàng của phượng hoàng co lại ánh mắt bị đánh lửa mút trời che kín mơ hồ thấy những kẻ xấu xa kia như đang liều mạng vươn bàn tay ma quỷ về phía hắn mưu toan kéo hắn xuống địa ngục thống khổ lần nữa mặt mũi đứa bé đầm đ ì nước mắt ánh sáng len lói trong mắt dần mờ đi nhân họa còn có chỗ chút giận chứ thiên t a i thì biết á n hận ai đây á n hận thiên đạo nhưng người phàn có chuỗi mắng n g u y ệ n rủa bao nhiêu thì thiên đạo trên cao cũng chẳng mảy may suy xuyển những dân quê m ù m u n như bọn họ không chịu thừa nhận số mình xui xẻo càng không muốn chịu khổ sở một mình nên phải tìm một người gắn chịu oán giận của bọn họ chắc cũng có người biết đứa bé kia vô tội nhưng ai quan tâm đây trong trận thiên tai này ai mà chẳng vô tội chỉ có chút hết thống phổ lên người khác mới thỏa mãn được nỗi oán hận ngút ngàn của bọn họ nhưng một đứa bé thì lấy đâu ra sức mạnh gây ra thiên tai một con phượng hoàng còn chưa phá vỡ là m gì có năng lực khiến kim ô tranh nhau tỏa sáng với mặt trời chứ sự ủy khuất r o n g mắt đứa bé dần biến thành từng tư i từng sợi cuối cùng kết thành á n hận h ngập trời nếu nó thật sự có năng lực gây ra thiên tai thì việc đầu tiên là đốt những kẻ này ra cho giết bọn họ giết đột nhiên cút đi đứa bé ngẩng p h á t đầu lên dây thừng trên cổ bị cắt đứt thiếu niên tóc trắng áo trắng nắm cổ tay g â y guộc ủ a nó kéo ra sau lưng mình che chở thân hình m ạ n h khảnh kia trong mắt đứa bé lại giống như núi cao sừng sững không thể phá sợp phù g ợ p thô tức run u vốn đã ghét nhân loại nãy giờ còn nghe đầy tai ô ngôn uế ngữ ác độc nền hùng dữ s ù lông lên như muốn c ắ n người y nhe rằng hai mắt đỏ ngầu nghiêm giọng nói con miệng nói thêm câu nữa ta sẽ cho các ngươi đi gặp diêm la hết đấy đôi bé mở to mắt ánh sáng hơi l e n lói lên trong con người đen thẫm bóng dáng cao g ầ y của phượng ương ổ i bật giữa vùng đất khô cằn hoang vu tựa như một cơn mưa l ạ n h vừa bất chợt đổ xuống chương bốn mươi cỏ non mộc kính phù ngọc thu c ả n h thấy bùn nôn cực kỳ nhân loại quả nhiên vừa đáng sợ vừa đáng hận mạc nhưng đối với đám dân quê kia thì sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên tinh quái tóc trắng áo trắng như quỷ tuyết này mới thật sự là đáng sợ nạn nhân dẫn đầu lưu lại mấy bước rồi ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng nói bớt lo chị b a đồng đi thằng r a n con này là thi sát cô tinh bất kỳ ai đến gần nó cũng sẽ mất mạng cả phù ngọc thù tức quá hóa cười ơi cũng l ờ i nói nhảm với nhân loạt thấy bọn họ còn chưa chịu đi thì vươn ra bàn tay như móng vuốt sắc nhọn ngưng tụ linh lực nước thành một chiếc búa lớn làm bộ nệ xuống không muốn chết thì cút đi nếu là người bình thường gặp tu sĩ kiểu gì cũng sợ tè ra quần nhưng chẳng biết có p h ả đám người này bị mưa lửa bứt biên rồi hay không mà thấy thiếu niên biến ra nước từ trong không khí thì ánh mắt tràn đầy thèm khát linh lực nước nghe nói chỉ cần châu xác tu sĩ có linh lực nước ở chỗ bị mưa lửa rơi xuống thì sẽ như cây khô gặp xuân đất đai lại mỏ mỡ như xưa lần lực nước của các tu sĩ này thường khá ôn hòa sức công phá cũng không mặn nghĩ vậy ánh mắt bọn họ nhìn phù hợp thu càng lúc càng đáng sợ thậm chí còn có vẻ biến thái bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng đến khi nhận ra mình bị đốt cháy thì lửa phượng hoàng đã bao trùm khắp toàn thân á tiếng h é thảm t chưa kịp phát ra hết thì đám người kia đã biến thành m ộ t nhúng cho t à n rơi lạ tả xuống mặt đất nứt nẻ phù ngọc thu cũng giật mình quay đầu nhìn phượng ương chậm rãi đi đến vẻ lạnh lùng xa cách lúc nãy t ự như chỉ là ảo giác hắn t t r ư ớ c mặt phù ngọc thu rồi xoa y nhẹ đuôi mắt đỏ lên vì tức giận của y kẻ cười nói sợ à Phụ Phượng Phượng Phụ Thu họ thể chứ nhẹn lời. Ê, hắn hỏi cảnh Hoàng Theo sợ sợ chào hay không Phụ ngọc Thu Ngọc Bọn tượng Nửa người đang sống Ngọc đúng lắc có được có ta đầu làm lời là lạ sao sợ sợ sợ sợ ra rụi Ê y dù chứng kiến cảnh tượng thảm khốc kia nhưng phù ngọc thu vẫn làm như không có chuyện gì quay đầu về phía đứa bé còn đang trố mắt nhìn c h â n trối đứa bé kia như đã sợ chán ván trong con người đen lấy chỉ có một đốm sáng ly t i phù hợp thu chợt bối rối ekjet nhân loại mà đứa bé này lại là nhân loại mặc dù rất đáng thương nhưng phù hợp thu hít sơ một hơi rồi h ã quyết tâm l ạ n lùng nghĩ cứu nó một lần đã là hết lòng hết sức rồi chuyện khác mình sẽ mặc kệ vừa nghĩ xong thì ánh mắt y vô tình rơi vào đôi chân s u t bị bỏng của đứa bé thế là giật mình vội vàng bế nó lên chân là bộ phận quan trọng nhất sẽ có thể để bị thương được đứa bé dường như cũng bị hù dọa chỉ biết ngơ ngác nhìn y phương ở thượng ế xong lập tức hối hận nhưng lại không thể ném xuống nên đành phải bịt mũi hỏi người có phải cỏ non không phương ương bà chấm đứa bé mở mịt nhìn y tôi không hiểu ý câu này nhưng theo b ạ n năng muốn lấy nòng ca ca áo trắng đã cứu mình nên gật đầu một cái ra hiệu mình là một ngọn cỏ non thậm chí nó còn thử g i ữ ra bàn tay đ ầ vết dây thừng xòe năm ngón tay đập dưới cằm tạo thành hình bông hoa rồi trông mong nhìn phù ngọc thu một bông hoa cũng được phù ngọc thu bà chởm phù ngọc thu oai một tiếng cảm thấy đứa nhỏ này thật là giỏi tạm thời xem nó là hoa phù ngọc thu rút cuộc yên tâm ôm nó vào lòng rồi cùng phượng ương rời khỏi vùng đất hoang vu nóng cháy này trên đường đứa bé ngoan ngoãn t ự lên vai phù ngọc thu trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn nạn nhân phía sau thì con n g ư ờ i hai màu đột ngột co l ạ i dường như nó nhìn thấy gì đó nên bỗng nhìn á một tiếng rồi liều mạc ôm cổ p h ụ ngọc thu giấu mắt vào hõm cổ y p h ụ ngọc thu đã về đến gian phòng của hai người ở giới tử nghe vậy thì ngờ vực hỏi sao thế đ ỡ vẽ lại lấm nét nhìn phượng ương rồi vội vàng rời mắt đi với vẻ thống khổ như bị lửa đốt phượng ương l ặ n g nhạt liếc n ó n một cái có cần thuốc trị thương gì không ta sẽ tìm cho ngươi phù ngọc thu cũng chẳng k h á c pháo với hắn mà đọc tên một loạt thảo dược p h ư ơ n g ưng gật đầu rồi quay người đi phù ngọc thu băn khoăn nhìn theo hắn lẩm bẩm hắn có nhớ hết không nhỉ ngoài sân p h ư ơ n g ưng thản nhiên hỏi ngươi nhớ hết chưa vân thu mới vội vàng chạy tới bà chấm vân thu làm sao nhớ được d ứ t q u á t đ ô i từ trong ngực ra một bình linh đan cung kính d â n cho tin tồn phượng ương hờ hững xoay bình ngọc giữa năm ngón tay thon dài rồi thợ miệng nói người có biết lai lịch của đứa bé kia không vân thu lúng túng nói chỉ có người của tộc i n s o mới biết đoán tương lai còn phải dựa vào linh kính mới xem được đứa nhỏ này lại là nhân tộc tôn thượng có khi nào nó là thiếu tộc chịu i n s o chuyển kiếp không ạ lời vừa nói ra phượng ương ngẩng p h á c lên nhìn hắn vân thu hiểu rất rõ vẻ mặt này của tôn thượng là đang hoài nghi và quan ngại về đầu óc của hắn vân, vân thu không hiểu xin tôn thượng giải đáp ạ nếu là bình thường tin tôn đã sớm tung trưởng nhưng chẳng hiểu sao hôm nay t â m t r ạ n g phượng ương có vẻ rất tốt chẳng những không tức giận đánh người mà thân ông còn có thể gọi là hòa hoãn vui vẻ người đã thấy thân hồn kẻ nào bị lửa phượng hòa thiêu rụi hồn bay phát t á n hóa thành buộc m ị n cuốn theo g i ó mà còn được vào luân hồ chuyển kiếp không vân thu bà chấm vân thu bị câu này làm chấn động suýt cục đuôi lửa phượng hoàng thiêu rụi hồn bay phát tán rốt cuộc thế tộc chủ uyên sồ đã làm chuyện tay đình gì khiến tôn thượng phẫn nộ như vậy vân t h u sợ quá không dám hỏi thêm mà lý nhĩ nói vậy chắc là thiên vận c h i tử đấy ạ phượng ưng cười nhạt n g à năm n vạn năm không có được một thiên vận c h i tử thế mà lại để mặc kẻ khác ức hiếp vậy à vân thu lắc b ắ p chẳng biết trả lời sao phượng hương cũng không làm khó hắn nữa mà đổi đề tài ở p h ụ quân châu chỗ nào nhiều linh thảo linh hoa nhất việc này thì vân thu biết rõ nhất bên cạnh yêu tập có một vườn bắt hoa quy tụ nhiều hoa cỏ tân quái náo nhiệt lắm ạ nhưng t i ê n tôn vốn không ưa náo nhiệt sao tự dưng lại hỏi chuyện này phượng hương thờ ơ phất tay ra hiệu cho hắn lui vân thu vội vã trườn ngay phương ương cầm bịt ngọc nhìn rất lâu mới chậm rãi trở về phù ngọc thu đã thay đồ khác cho hoa nhỏ giờ đang c a o mày nhìn hai chân đỏ bừng còn luôn miệng suýt xoay như chính mình bị bỏng v ậ y nếu đây là cỏ thật thì còn sống nổi sao phù ngọc thu hoảng sợ nghĩ có khi nào rễ sợi thành rễ khô luôn không trên mình đứa bé toàn vết lành d a bị đánh đập và bị trói t a nhỏ đều có nếu so sánh thì hai chân bị phỏng quả thực chẳng đáng là gì nhưng phù ngọc thu cứ ngồi xuổm co mày nhìn chằm chằm làm đứa bé kia còn tưởng trên chân mình dính chất k ị c độc nào đó nó lúng túng ngọn ngoại ngón chân rồi sợ hãi nhìn phù ngọc thu phù ngọc thu hỏi đau không đứa bé rất hiểu chuyện nên khẽ lắc đầu phù ngọc thu hít sâu một hơi thoáng thấy phượng ương tới thì vội nói nó chân nó không có cảm giác nữa ngươi xem có phải bị nứng chín rồi không đứa bé chấm hỏi phương ương cũng không nhiều lời mà đưa bình ngọc trong tay cho y đây là linh dược cựu trọng thiên đừng nói c h â n này bị nướng chín mà dù có bị chặt đứt l ì ệ cũng sẽ mọc ra lại phù ngọc thu bắp một viên linh dược ngựa nhẹ rồi kinh ngạc hỏi ngươi lấy ở đâu thế mua ngoài đường phương ương nói cha nào a n h trước đi nãy giờ chỉ lo nhìn hai chân bị bỏng làm phù ngọc thu cũng mơ hồ cảm thấy r ễ mình đau n h ấ t dứt khoát không hỏi nữa mà đưa đan dược tới ăn đi đứa bé cảm giác nhìn phượng ương rồi mau chóng rời mắt c h ẳ n chút do dự cầm đan dược ăn nhìn điều bộ này cứ như phù ngọc thu đưa độc dược nó cũng sẽ nút ngay tức khắc lưng dược cửa trọng thiên có hiệu quả rất nhanh vừa vào bụng đã giống như một dòng nước ấm lan ra toàn thân chữa lành những vết thương trên da thịt ngay cả c u họng bị độc cầm cũng được chữa khỏi lúc này phù ngọc thu mới yên tâm n h í c tới gần hỏi nó đã nói được chưa đứa bé có vẻ chưa quen với việc p h ụ ngọc thu ở gần mình như thế nên sợ hãi cúi đầu rồi lý nhĩ dạ một tiếng p h ụ ngọc thu nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng thật nhút nhát con ngươi phượng ương hơi tối đi ánh mắt rơi vào bàn tay đỏ bừng của đứa bé kia p h ụ ngọc thu hỏi ngươi tên gì đứa bé lý nhĩ như mũi kêu để tên là cỏ non p h ụ ngọc thu bà chấm thật dễ thích nghi làm sao phượng ương liếc nắm một cái cỏ non r ụ t vai lại rồi sợ sệt nói mộc kính nạ tên này hay đấy phù ngọc thu khen có mộc nữa nghe sức sống bừng bừng nhỉ phương ương bà chấm chỉ liên quan tới cỏ một tí ti mà ngươi cũng khen h a y nữa à cha mẹ mộc kính sức sống bừng bừng đã bỏ mạng trong trận mưa lửa kia nên nó chẳng còn ai để nương tựa phù ngọc thu cứu xong cũng không thể bỏ rơi nó nên đành để nó ở lại đây thời gian này mộc kính đã trải qua quá nhiều chuyện rốt cuộc cũng gặp được người đáng tin cậy tinh thần mỏi mệt nên chẳng ba lâu sau đã co q u á p ngủ thiếp đi trên giường nhỏ phù ngọc n g thu y ế u s i ê u nằm bò ra sàn bàn trong sân r ồ i r ỉ nói sao ta lại cứu người chứ p h ư ơ n g ư n g ngồi đ ố i d i ệ n y bình thản hỏi không vui à phù ngọc n g thu lắc đầu lông mày hơi nhĩu lại như có một nỗi u sầu mãi không tan ta chỉ sợ đứa bé kia lại gạt ta thôi ngón tay p h ư ơ n g ư n g cuộn lại ban đầu kẻ xấu x í cũng đi lá cây của phù ngọc thu sau đó phượng bắc hà còn táo tợn hơn c h ọ n những l u ồ g ạ t mà còn làm y mất luôn cả mạng giờ y lại nhiệt tình cứu một đứa bé nhìn có vẻ không bình thường lắm phù ngọc thu quả thật bị lừa đến ám ảnh ta ghét nhất là bị người khác lừa phù ngọc thu vùi mặt vào cánh tay yểu s i ê u nằm bò ra bàn rầu rĩ nói có chuyện gì cứ nói ra không được à cứ phải gạt ta chứ chỉ là một chiếc lá thôi đâu phải y không n ỡ c h ờ phượng bắc hà phượng bắc hà thì không tính dù có lý do hay nỗi khổ tâm thì phù ngọc thu cũng muốn hắn chết ngay lập tức nếu đ ứ nhỏ một kính này lại lừa y nữa thì phù ngọc thu có thể sẽ là một cây cọ l ạ n l ù n vô cảm dù có thể người vùng vẫy d ã chết trước mặt y ơi cũng sẽ dựng dưng bước qua vì phù ngọc thu đang nằm sấp nên không t h ấ phượng ư ơ n nhớ mày phượng ư ơ n im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói phù ngọc thu đây là lần đầu tiên phượng ương ọ i tên y phù ngọc thu nghiêng đầu m ở miệc nhìn hắn sao dường như phượng ương muốn nói gì đó ta phù ư ngọc thu tự cầm lên cánh tay đôi mắt trong veo khuôn mặt xinh đẹp có thể gọi là yêu diễm kia đời vẽ ngây thơ vô hại chẳng có chút sành sỏi nào phương ương kinh ngạc nhìn y trong h o n g hốt gương mặt luôn tươi cười của phù ư ngọc n g thu như bao phủ tầng mây tầng tầng mây đen sự cam ghét bài sức đối với hắn dần hiện ra trên khuôn mặt diễm lệ phượng hoàng năm ngón tay mạn h k h ả n h được nhìn hồ hồ trước mặt p h ư ơ n g ương p h ư ơ n g ương hoàn hồn ảo giác đột nhiên biến mất p h ư ơ n g ngọc thu nhìn hắn với vẻ lo âu ngươi bị sao vậy p h ư ơ n g ương nhắm mắt lắc đầu p h ư ơ n g ngọc thu càng nghi ngờ hơn và lúc nãy ngươi định nói gì thế p h ư ơ n g ương mở ra mắt vàng rồi r ũ mi k r ẻ nói nghe nói vườn bắt hoa ở phù quân châu náo nhiệt lắm muốn đến đó chơi không quả nhiên p h ư ơ n g ngọc thu rất hứng thú vườn bắt hoa hôm nay y chưa kịp c h ơ i thỏa thích đã gặp c h u y ệ n bực mình nghe p h ư ơ n g ương nói xong lại nổi lên hứng thú hớn hở đứng bật dậy nói ư ư đi đi đi p h ư ơ ngọc n g thu thân cận với mọi loài hoa cỏ linh mộc nghe được ba chữ vườn bắt hoa thì cực kỳ phấn khích p h ư ơ n g ương hạ kết g i ớ i quanh chỗ ở của hai người vừa quay đầu đã thấy p h ư ơ ngọc n g thu nhảy trên xá chạy tới theo bản năng muốn nắm tay hắn kéo đến vườn bắt hoa thật mau p h ư ơ ngọc n g thu chạy tới trước mặt phượng ương vừa duỗi ra bàn tay mảnh khảnh định nắm tay hắn thì đột nhiên cứng đờ y sực nhớ ra hôm nay mình nắm tay phượng ương lại bị né tránh năm ngón tay phù ngọc n g thu hơi co lạ rồi gượng gạo rụt về thậm chí cơn dè dặt lui ra sau nửa bước phượng ương khẽ cau mày phù ngọc n g thu quay người chạy mấy bước nghĩ thế nào là vẫy gọi hắn trên mặt chẳng có vẻ gì ngại ngần mà hồn nhiên cười nói đi mau lên nhất thời phượng ương không tả được tư vị trong lòng mình t ự như chỗ m ì n h yếu nhất bị ai đó véo nhẹ một cái vừa s ó t vừa đau